Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và ở tiểu bang xa Cho nên Nhà của họ cũng đầy đủ furniture Bàn ghế hết Họ cũng không muốn lấy cái đó đem về nhà rồi để đâu Cho nên để luôn trong cái căn nhà đó rồi bán luôn Lúc đó thì Hai chị em người bán nhà này cũng đã khoảng Ngoài hơn 60 tuổi rồi Họ bán nhà Họ cho Chứ không phải họ bán luôn bàn ghế tủ giường Thì mình nhận chỉ có vậy thôi Sau đó thì em thuê nguyên một cái xe du hồ để mà dọn những cái đồ đạc trong nhà đó ra để sơn sửa lại. Cái chuyện kỳ lạ xảy ra là khi mà em chạy cái xe du hồ nhỏ vào trước cửa nhà. Cái xe du hồ mình mướn là nó có cái thùng để mình để bàn ghế vô đó là mình chứa trong đó nha. Thì khi mà mình chạy chiếc xe du hồ nhỏ thôi vô mới tới trước cửa nhà thì nó lại bị lúng rồi kẹt một cái bánh xe. Mặc dù cái chiếc xe đó mình mướn là xe không, không có đồ đạc gì ở trong hết, mà trời không có mưa, đất thì khô, chứ không phải là đất mềm, ướt, vậy đó, mà khi chạy không khỏi được cái chỗ lúng đó. Một cái chuyện hết sức kỳ lạ. Thì có một anh Mỹ hàng xóm tốt bụng mà cái ông này ông chạy xe Pickup Truck v tức là cái loại xe mà ở ngoài sau có cái thùng, nhá, mà xe lớn nữa, nó mạnh lắm, xe đi chở hàng mà. Thì thấy bị kẹt bánh xe như vậy mới giúp kéo chiếc xe du hôn này lên. Nhưng mà kéo cũng không nổi. Lúc đó thì phải gọi TOWIN, tức là xe để mà kéo xe đó. Thì trong lúc em ngồi đợi xe TOWIN tới, thì em thấy có một con rắn màu vàng, rất đẹp. Nó bò ngang qua cửa cái. Nói thiệt với anh đó, em là người rất là sợ rắn. Thì lúc đó đứa cháu em mới nói, hay là, Ông bà này không muốn cho mình lấy đồ của họ Nên họ cảnh cáo mình Bằng cách cho chiếc xe lúng Và thấy có con rắn bò ngang nữa Khi nghe nói như vậy Thôi, mình cũng thử coi Coi có phải đúng như vậy hay không Thì em mới lấy hai cái quà Tức là hai cái đồng xu Để xin keo Cái kiểu mà thảy lên mà một cái úp một cái ngửa Thì coi như là được Mà hai cái mặt giống nhau thì không được Em mới gian giái là Con của họ cho em đồ đạc Chứ không phải em lấy đồ của họ Nhưng nếu họ đồng ý đó Thì em xin kéo được Xin hết ba lần Vậy mà cũng không được Thì khi đó xe thu huynh tới Và kéo cái cái xe vô hôn Mà nãy bị lúng xuống Bị đất cái bánh kẹt đó, Kéo ra khỏi chỗ lúng Thì đúng là em với cháu em mới vào nhà Để dọn đồ vô xe để mà chở đi Em biết mặc dầu họ không đồng ý Nhưng mà Không còn cách nào hết. Tại vì em phải dọn hết đồ đạc ra thì mới sơn sơn lại được. Cho nó sạch sẽ là mới cho anh ta mướn được. Thì sau khi dọn và chở đồ về nhà em xong thì cũng khoảng 8 giờ tối. Em mệt quá nên ngồi ở trên cái ghế sofa để nghỉ mệt thôi. Thì em lại nghe cái tiếng đậm ở cửa cái. Em mới quay sang nhìn lại xem. Em thấy rõ ràng cái bóng của người đàn bà, cái bóng trắng không có cao lắm, đi vào trong nhà của em. Lúc này thì phải nói là em sợ thiệt rồi. Em biết là em đã phạm cái lỗi gì, chính họ không đồng ý, mà em vẫn ngoan cố lấy đồ của họ, đem về nhà em, nên họ đã đi theo em về tới nhà. Hôm sau thì em mua trái cây, em trở lại cái ngôi nhà mà em đang cho sơn sửa đó, mới cúng kiến cho họ. Thì trong lúc dọn dẹp em tìm được, 900 đô la ở trong cái cabinet drawer Và 400 đô la ở trong cái hộp kim chỉ Mà nó toàn là tiền giấy 20 đô la mà loại cũ Mà những cái đô la này đã đồng tiền này, giấy bạc này đó Nó made in 1960s Tức là nó đã được in ra vào những năm thập niên 1960 lần Rồi luôn cái hai hũ tiền bạc cắt nữa Thì lúc đó em có văn giá như thế này tiền đó thì em sẽ cúng vô chùa và giúp người có hoàn cảnh khó khăn. Thì em cũng tìm tên của người mất để cầu nguyện cho bà và nói rằng tiền cúng đó là tiền của bà chứ không phải của em cúng. Sau đó thì em cho mướn căn nhà này cho một cặp vợ chồng già. Họ ở được cũng khoảng hơn 2 năm thì ông chồng mất tại cái ngôi nhà này trong lúc ông đang ngủ. Ông ra đi một cách bình yên thôi. Còn bà vợ vì đau buồn do chồng mất rồi rồi lúc đó bà cũng không có tiền để trả tiền nhà nghe hot nhất tại